Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thôi liệu mà lo giải quyết không thì mang tiếng chết tao về ngủ đấy có cần gì thì phun cho tao hoặc là cần lắm thì nhớ quay 911 về phần Ngọc mấy tiếng đồng hồ ngồi ở phòng mạch gào thét đập phá và khóc lóc cơn dận hình như vẫn chẳng vơi đi chút nào Ngọc gọi taxi trở về nhà cuộc đời chó má thật thằng chồng vốnthiền lành cho cục đất bao nhiêu năm nay chỉ biết cắm cúi làm ăn Tháng tháng lãnh lương run run nạp cho vợ, nào ngờ ở tuổi 40 gần đất xa trời, nó lại giở xé lẻn, cơn da biến sẩy lên đột ngột quá khiến Ngọc không đủ bình tĩnh để xử trí. Xe dừng lại trước cửa, Ngọc móc móc quăng tiền cho tài xế và không chờ tiền thối lại, đã lâu lắm hôm nay Ngọc mới rộng lượng tạm tiền tip. Nàng bước lên thềm, bàn tay lập gặp mở mãi mới được cái khóa cửa. Căn nhà quen thuộc, bữa nay thấy hoang vắng lạ thường. Ngọc vứt bóp ở salon Vào phòng tắm rửa mặt Đôi mắt ướt nè Và lớp phấn son loang lộ Như những hạt mưa bụi Rơi trên mảnh sân Bụi bậm Ngọc hình dung ra khuôn mặt Hằng Con bé xấu dí và vô duyên Mà đã có lúc làm Ngọc đảo điên ghen tức Tay đang cầm cái lượng Ngọc quăng vào bồn rửa mặt Chạy lên nhà điện thoại cho Hằng Ngọc hơi hối hận Sáng nay khi nói chuyện với Hằng Đã không khôn khéo dò la về Cúc Bây giờ Ngọc cần lấy lại lòng hằn để bù đắp câu chuyện buổi sáng. Ngọc ngồi xuống sofa, tay run, run mở cuốn sổ nhỏ tìm lại số phone của Hằng, rằng sẽ làm bộ mời Hằng trở lại làm việc với mình rồi nhất tiện tìm hiểu xem mẫu đã lai vãng đến nhà Hằng từ bao giờ và bao nhiêu lần. Quay sổ phone xong, Ngọc hồi hộp đợi. Nàng ngước mắt nhìn lên tường và nhớ đã đến giờ phải đi đón con. Nhưng đầu dây bên kia người trả lời lại là Cúc. Cúc vừa đi làm về, gión Dén thay quần áo vì thấy Hằng đang ngủ Tiếng gieo thứ nhất vừa giất Cúc đã trọt phổi ống nga lên Vì không muốn em thức giấc Hello Ngọc cố lấy giọng bình tĩnh hỏi um, Cô Hằng đấy phải không Cúc đưa mắt nhìn Hằng rồi nói nhỏ Ồ dạ không Tôi là Cúc hả Em tôi đang ngủ Bà có cần gì nhắn lại không Thì lát em tôi sẽ gọi lại Nghe đến tên Cúc Ngọc tái mặt tay run lầy bảnh Tim đập mạnh như sắp nghẹt thở Nàng ngưng một lát, rồi nói. Ừ. Cô là Cúc, tôi cần nói chuyện với cô. Dù chưa biết người đối thoại với mình là ai, Cúc vẫn ôn tồn. Thế thì xin bà chờ tôi ở phòng ngoài, để em tôi ngủ đã. Nàng nhẹ nhàng đặt ống nói xuống, ra phòng khách nhấc điện thoại đặt sang bên cạnh, rồi lại chờ vào phòng ngủ gác chiếc phone ở trong đó lên. Nàng khép cửa phòng, rồi trở lại ngồi trên sofa và nói. Xin lỗi, bà là ai ạ? Ngọc gây gắt Tôi là vợ bác sĩ Mẫu đây Tôi nói cho cô biết Cô nên liệu hồn Cô định cướp chồng tôi Tôi tôi xé xác cô ra đấy Cúc giật mình im lặng Rồi trong giây lát Cơn giận bừng bừng dâng lên Nàng không giận Ngọc Mà nàng tức Mẫu Thằng đàn ông hèn nhát kia Sau lần chia tay với nàng Chắc đã trở về Quỳ từ cửa quỳ vào Và thú nhận hết mọi tội lỗi với vợ Cúc thở mạnh rồi bảo Ngọc thưa bà, xin bà bình tĩnh lại. Chồng bà với tôi không có liên hệ gì hết và đừng có nói như thế." Ngọc vẫn gay gắt. "Cô nghe chưa? Cô quyến chồng tôi để làm để làm tiền phải không? Tôi nói cho cô biết nhé, bên này á mà muốn có tiền thì phải nai lưng ra mà làm, đừng có giở cái thói cái thói nằm ngửa ánh sáng dục lắm quá." Cục tức bốc lên, nàng giọng đáp. "Này bà, chồng bà năm nay đã 40 tuổi rồi, tôi mới ngoài 20 thôi, ai quyến ai?" Bà không giữ được chồng á, thì bà dáng chịu Già mà còn dạy gái thì dáng chịu chứ Đừng có ghen tương vớ vẩn Ngọc gào lên Giời ơi tôi không ghen với đấy biết chưa Chồng tôi mà có muốn giải quyết sinh lý á. Tôi bằng, bằng lòng ngay Gái nước đường chỉ có ba quán chục bạc Còn cô cô muốn ngủ với chồng tôi á, Tôi sẽ trả tiền cho cô cục toàn cúc phone Nhưng lại nghĩ rất nhanh đến nỗi ấm ức của mình Sau khi gác điện thoại Chắc chắn sẽ bực bội cả tuần lễ không làm ăn gì được Nàng đổi chiến thuật Tàn nhẫn hơn Con mẹ hoạn thư này đã xúc phạm nặng nề đến nàng Thì nàng phải làm cho mụ tức quất Nhưng mà chích Cúc đổi giọng Rất ôn tồn bảo Ngọc à, Thưa bà Tôi tôi không phải là thứ gái làm tiền Bác sĩ đóng tiền nhà cho tôi Trả tiền trợ hàng tháng cho tôi là do ý của bác sĩ Tôi tôi không muốn nhận đâu Nhưng mà bác sĩ cứ đưa Chả nhẽ tôi lại phụ lòng tốt của bác sĩ sao Ngọc kinh hãi ú ớ như người bị bóp cổ Gì cái gì Ch ch chồng cho thuê nhà cho cô à. Cuộc vẫn bình thản tiếp. Thì bài... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net